Bắt đầu cho năm 2021 Dường Thảo muốn mời quý vị và các bạn Tiếp tục nghe những câu chuyện tâm linh Những câu chuyện ma mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo Gửi qua địa chỉ email mcvietthảo at yahoo.com Và một lần nữa xin nhắc lại là Nếu các bạn nào muốn theo dõi những sinh hoạt của Việt Thảo Ở trên mạng truyền thông Thì có thể vào cái website của Việt Thảo Ở cái địa chỉ là mcvietthảo.com mcvietthảo.com thì các bạn sẽ theo dõi được hết cũng như có bạn hỏi sẽ uh, làm thế nào mà donate hay là support cho kênh youtube của Việt Thảo các bạn vào trong đó cũng có ở trên youtube cũng có nha. rồi xin được cảm ơn một lần nữa xin được chúc mừng uh, đến với tất cả các bạn chúng ta vẫn còn tồn tại chúng ta vẫn còn gặp nhau Chúng ta vẫn còn trao đổi những tin tức cho nhau, chúng ta vẫn còn khỏe mạnh và có niềm vui trong đời sống hiện tại. Happy New Year đến với tất cả các bạn. Yeah. I love you. Rồi, bây giờ mình đi vào, à, hôm nay có tất cả là 1, 5, 8 câu chuyện tâm linh. Câu chuyện thứ nhất của Hoàng Điềm, không có giấu nha dịch thảo để, để dấu đại. À, cái tên đó không có để dấu. Bốn câu chuyện tâm linh của Nhi và ba câu chuyện tâm linh của Sang. Bây giờ chúng ta vào cái bức thư đầu tiên là chuyện tâm linh của Hoàng Điệp. Với cái tựa là chuyện tâm linh của tôi, Hoàng Điệp đã viết như thế này. Và xin nhắc luôn là à, hiện giờ thì Việt Thảo đang đọc những cái câu chuyện, những cái bức thư của tháng 11 năm 2020. Như vậy thì dịch thảo đi chậm hơn các bạn có một tháng, một tháng mấy thôi nha. À, hy vọng rằng các bạn đừng để cho dịch thảo đuổi kịp. Tại vì đến một lúc dịch thảo sẽ kể sát nút luôn, các bạn gửi về chuyện nào kể chuyện đó. Thì như vậy những bạn nào mà viết những cái chuyện mà dở dàng đó, dịch thảo phải chờ. Nha. Rồi bây giờ bắt đầu thơ của Hoàng Điềm nè Đầu năm mới nhiều chuyện rồi đó. <cười> năm nay tôi 53 tuổi. Tôi đã sống tại nơi này từ lúc sinh ra cho đến nay. Phải nói có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi và gia đình tôi. Sau đây tôi xin kể lại theo thứ tự. Gia đình tôi gồm có 10 người. Tôi là con út nên lúc nào cũng lẻo đẻo đi theo mẹ. Cái ngày đó đó, cái ngày mà mẹ tôi... Lãnh võ về Và đang gia công cho người ta Khi đang xong rồi thì mẹ tôi Đi giao thành phẩm Rồi lại lãnh phụ liệu về Để làm tiếp Thì mẹ tôi thường có dắt tôi theo Hôm đó khi Mẹ tôi dắt tôi đi về gần đến nhà Lúc đó phải băng qua Một cái con đường Thì mới đi về nhà tôi được Lúc đó thì mẹ tôi nắm chặt tay tôi Tại vì mẹ tôi sợ tôi Rời xa mẹ mà đi hay là chạy băng ngang đường Lỡ xe nó đụng tôi, rất nguy hiểm Như vậy thì trước mặt tôi là con đường có xe chạy Mẹ tôi đang dẫn tôi đi Nhưng mà tôi không hiểu tại sao Lúc đó tôi không thấy trước mặt tôi là cái con đường xe chạy Mà tôi lại nhìn thấy nó là một cái sân rộng Và nơi đó có một người đàn bà đang đợi tôi Đi tới để đưa cho tôi cái chiếc bánh đá Còn nhỏ còn con nít mà Thấy bánh đá thích lắm Có người đang chờ cho Thế là tôi giật cái tay tôi ra khỏi tay mẹ tôi Rồi tôi chạy băng ngang cái sân Tới để mà lấy tấm bánh của người đàn bà đó Tôi thì tôi thấy chạy băng ngang cái sân Nhưng thật sự thì tôi đang băng ngang con đường Thế là tôi tông sầm vô cái chiếc Vespa của một người đàn ông đang chạy tới. Lúc đó thì tôi nằm lăn giữa đường và bị bể đầu. Mẹ tôi phải bế tôi vào bệnh viện khâu hết tám mũi. Rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net